Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Kim trảo yêu viên tính tình tàn bạo Mình đồng gia dắt Mạnh mẽ nhất chính là 2 vuốt của nó Sắc bén có thể so với linh khí bình thường Hơn nửa theo lực lượng tăng lên móng vuốt của nó cũng càng trở nên sắc bén Thiết sống trên vách đá dựng đứng Giống như vừa rồi sau khi nhảy ra tùy tiện một trả vách đá cứng rắn kia giống như đậu hũ bị nó cào ra, cắm vào trong đó. Nhậm Kiệt cũng trong khi nghĩ ngơi trước đó thần thức dò xét xung quanh phát hiện con kim trảo yêu viên này đang cùng một con yêu mãnh chém giết. Nhìn thấy nó rồi lại đem một con yêu mãnh dài đến hai mươi mấy thước, thô to xé rách lấy mật nuốt sống. Hắn cũng lập tức động tâm tư Mấy ngày trước hắn lén lén chuồn ra, trải qua mấy lần chiến đấu tuy rằng cũng tìm đến yêu thú cấp 6 đánh nhau, nhưng mặc dù là yêu thú cấp 6 sơ kỳ tương đương chân khí cảnh tầm 8 9 diện đối kháng hắn cũng có thể đánh chết. Dù sao nhậm kiệt cướp tăng một tầm tu vi, lực lượng tăng trưởng là gấp mấy lần người khác không chỉ. Huống chi hiện giờ thân thể hắn lại trải qua máu giao long rèn luyện, Cường độ thân thể đều không phải là trình độ yêu thú cấp 6 bình thường có thể thương đến. Cho nên lần này Nhậm Kiệt phát hiện Kim Trảo yêu viên đạt tới cấp 6 trung kỳ. Tương đương chân khí cảnh tầm chính lại có thể xé rách một con yêu mãng cấp 6 hậu kỳ. Hắn lập tức liền động tâm tư, bùng bùng vọt tới dưới vách đá. Thân thể Nhậm Kiệt trong nháy mắt nhảy lên trên. Thân thể sau khi lên chừng mười mấy thước bắt đầu có chút kiệt lực. Hai tay trong nháy mắt ngưng tụ lực lượng. Lực lượng cường đại khổng bố có thể so với chân khí cảnh tầng 8. Chính trong nháy mắt ngưng tụ trên ngón tay. Lực lượng đủ cường đại lại có thể mượn vào ngón tay vọt ra. Có thể so với chân khí xuyên qua cơ thể mà ra. Hai tay hắn bối mạnh vắt đá. Mười ngón tay ngưng tụ khí khí hình cộng thêm lực đánh vào cường đại trên hai tay trong nháy mắt cũng ở trên vách đá xuyên ra 10 cái lỗ. Theo sau hai tay nhậm kiệt lại phát lực, thân thể lần nữa vọt lên trên. Lặp lại như vậy trong nháy mắt đã vọt tới độ cao khoảng trăm thước, nhanh chóng tới gần Kim Trảo yêu viên kia. Rõm a, Kim Trảo yêu viên cũng vô cùng cảnh giác. Huống chi là ở trên địa bàn của nó. Không ngờ còn có người dám tới lại địa phương này. Chột trên vách đá quay đầu hướng về phía Nhậm Kiệt bên dưới nhanh chóng vọt lên nhe răng rống giận. Yêu khí cường đại trong nháy mắt bùng nổ. Tư thế hung ác là linh thú bị hàng phục hoàn toàn không có biện pháp so sánh. Kim Trảo Yêu Viên chỉ số thông minh phi thường cao. Tuy rằng còn không có biện pháp so với Đại Yêu Hoá Hình, nhưng so với yêu thú cấp 8 chính bình thường cũng không kém bao nhiêu. Ý thức lãnh địa của yêu thú phi thường lớn, lãnh địa của mình tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào xâm phạm. Nhậm Kịch cũng không quan tâm kiểm trau yêu viên này gầm rú. Thân hình lúc này đã tới gần, hai tay mở ra đã chộp hướng hai tay kim trảo yêu viên. Trong mắt kim trảo yêu viên này lộ ra một vẻ đắc ý. không ngờ dám đến vách đá treo leo đệ bàn của mình để đấu với mình. Muốn chết. Nó cũng không chút yếu thế ấm mạnh một cái, người cũng hướng xuống cường thế vọt đi. Ầm, um. một từ dưới vọt lên, một từ trên vồ xuống, gần như trong nháy mắt một người một yêu viên đã sắp đụng vào một chỗ. Đúng lúc này nhậm Kiệt hai tay nắm chặt phá giá trong bát phương tuyệt sát trực tiếp thi triển ra. Trong nháy mắt đánh lên vách đá này, ầm ầm nổ tum, lực đánh vào thật lớn trực tiếp đẩy nhậm kịch ra ngoài mấy thước. Đồng thời cũng đem vách đá dựng đứng nổ ra một hố sâu hai thước. Loại lực đánh vào này hiệu quả gần như có thể so với một đòn toàn lực của chân khí cảnh tầm chín. Mà giờ khắc này nhậm kịch còn là ngưng tụ vòng tròn khí hình, cùng với trọng lực tạo áp lực, có thể thấy khí hình đầy đủ. Thân thể mạnh mẽ của hắn Nha, Kim Trảo yêu viên nổi giận gầm một tiếng. Nộ khí bùng nổ căng bảng chưa từng rút lui. Hai tay to dài, móng vuốt nổi màu vàng trên hai tay thật dài trông nháy mắt muối mây. Những tảng đá nổ lên kia trong nháy mắt giống như đậu hũ bị hắn thoải mái cắt thành mảnh vụn rơi xuống. Mà nó thì mạnh mẽ vọt xuống. Nhậm Kịch một quyền đánh xuống là đánh nghiêng. Cho nên thân thể hắn bị bắn nghiêng ra. Giờ khắc này ngược lại là hắn đã ở phía trên Kim Trảo Yêu Viên. Thoáng cái chuyển đổi vị trí, hơi thở hơi điều chỉnh, thân thể hắn lại lần nữa đột nhiên vọt xuống. Chiêu thức của Bác Phương Tuyệt Sát là chết. Nhưng nhậm kiệt vận chuyển liền thiên biến vạn hóa. Cho dù ở không trung cũng nhàn nhã có thượng. Kim Trảo Yêu Viên đánh xuống dưới không đụng phải đối thủ. chộp mạnh cắm vào trong vách đá. Móng vuốt trượt xuống nửa thước mới hóa giải thế song của nó. Có thể thấy lực đánh vào lần này của nó mạnh bao nhiêu. Nhảy cảm cảm nhận được nhậm kiệt ở phía trên. Một vuốt cắm mạnh trong vách đá. Thân thể chuyển nghiêng về sau. Một vuốt thật dài trực tiếp chộp về phía sau. Bịch bịch, lần này nhậm kiệt cũng không chơi giả nữa. Trong nháy mắt chuyển đổi vị trí. chiếm cứ chủ động một quyền chính diện đánh lên móng vuốt kim trảo yêu viên. Mạnh mẽ. Khí kình của Nhậm Kiệt hiện tại đã có thể trải rộng bên ngoài thân thể. Bí mật này chỉ có mình hắn biết. Nếu như lão già mặt cười có mặt, có lẽ lại lần nữa bị gặp mình. Bởi vì khí kình của luyện thể cảnh căn bản không có khả năng như thế. cho dù là chân khí cảnh muốn làm được đến chân khí ngoại phóng ngưng tụ thành cương cũng phải sau chân khí cảnh tầm 6 mà luyện thể cảnh căn bản không có khả năng. Nhưng nhậm Kiệt lại làm được. Bởi vì khí kình của hắn đã mạnh hơn. Càng thêm ngưng luyện so với chân khí của hầu hết chân khí cảnh, đủ mạnh để có thể làm được chuyện người khác không nghĩ tới. Thậm chí ngón tay hắn vừa rồi chộp vào vách đá, Đầu ngón tay ngưng tụ ra khí hình. Đó gần như là gần đến chân khí cảnh tầm 9 chân khí ngoại phóng mới có thể đạt tới. Loại chuyện này cho dù trước kia bất kỳ thiên tài đều chưa từng có. Dưới sự an kích va chạm của một quyền này, Nhậm Kiệt cũng cảm giác được khí khí hình tầm ngoài nắm tay mình bị cắt ra, sau đó cảm nhận được trên tay đau đớn. Sắc ván Móng vuốt còn sắc bén hơn cả linh khí hạ phẩm bình thường. Tốc độ lực lượng cũng siêu cấp mạnh mẽ. Chẳng những đem khí khí hình trên nắm tay mình cắt ra, cũng khiến nắm tay Nhậm Kiệt bị thương. Nhưng cũng may khí khí hình trên nắm tay hắn không phải đột, hơi ngăn cản chút, lực lượng trên nắm tay hắn đã bùng nổ. Va chạm thật mạnh. Thân thể Nhậm Kiệt bị đánh bay lên trên mười mấy thước. Máu trình nắm tay tung bay Có thể cảm giác được thịt bị cắt ra Xương cản lại một chút Kim trạo yêu viên kia cũng không tốt hơn Ờ Nương Nương Cà Bao nhiêu Lực lượng của nhậm kiệt mạnh mẽ Thân thể mạnh mẽ không kém nó quá nhiều Nó mượn vào kim trạo sắc bén thương đến nắm tay nhậm kiệt Nhưng chịu đựng lực đánh vào cũng không ít. Phát ra một tiếng rống đau đớn, thân thể rơi mạnh xuống dưới. Sau khi ngay cả cánh tay chộp trên vách đá kia cũng vạch ra năm vết thật sâu dài nửa thước cũng rốt cục không giữ được. Thân thể đảo lộn ngã xuống, một mực rơi xuống hơn 10 thước. Vuốt ở chân và tay nó mới lại bấu vào vách đá. Chẳng qua là cánh tay vừa rồi va chạm với Nhậm Kiệt đã đang hơi hơi phát run. Quả nhiên đủ hung hãn, tuy nhiên Nhậm Kiệt càng hung càng mạnh. Thân thể chợt đảo mạnh hai chân đạp vách đá một cái, lại lần nữa pháp lực vọt xuống phía dưới. Lần này tốc độ càng nhanh hơn lần trước, lực lượng càng mạnh, hơn nữa hai đám biến ảo khó lường. Kim Trảo yêu viên kia muốn lần nữa chính diện va chạm cũng khó. Kim Trảo Ưu Viên vội vàng ngăn cản. Kim Trảo không phát huy thêm lực lại bị Nhậm Kiệt lắc mình lướt ngang đánh trúng. Kêu thảm một tiếng bay ngang ra ngoài. Lần này Kim Trảo Ưu Viên cũng nổi giận. Đây là trên địa bàn của mình, bị Nhậm Kiệt chiếm lấy chủ động, nó tự nhiên không chịu cam lòng. Hai vuốt biến hóa muốn lần nữa vọt lên phía trên, nhưng thế công của Nhậm Kiệt như thủy triều, căn bản không cho nó cơ hội. Lúc này liền thấy một người mộc yêu viên trên vách đá dựng đứng bay nhảy nhót lên, xung kích chiến đấu như ở trên đất bằng. Nhưng là bất luận Kim Trảo yêu viên dày vò nhìn thấy như thế, di động như thế nào, vẫn hoàn toàn ở hạ phong bị nhậm kiệt ở phía trên không ngừng oanh kích. Công kích. Kim Trảo yêu viên này đến giờ khắc này mới phát hiện, hóa ra chênh lệch lại lớn như vậy. Dĩ vãng nó cũng không để bụng. Bởi vì dĩ vãng bất luận như thế nào, không có yếu tố, người cùng các gặp thậm chí hơi mạnh hơn nó một chút dám ở sân nhà của nó chiến đấu với nó như vậy. Lần này chờ nó tỉnh ngộ muốn xoay chuyển lại phát hiện đã căn bản không làm được. Thế công của Nhậm Kiệt càng ngày càng mạnh. Bất tri bất giác đánh đến về sau nó phát hiện chính mình gần như bị đánh xuống mặt đất. Giờ khắc này cách mặt đất không tới 30 thước. Nó không ngừng phẫn nộ nghiến răng rống giận, gầm thét. Nơi này xem như là vòng ngoài yêu thú thâm uyên. Ngẫu nhiên cũng thường có một ít người tới hái thuốc. Mạo hiểm. Săn giết yêu thú. Vì nó sẽ rất không biết bao nhiêu. Cho dù là những người trang bị đầy đủ hết nhìn thấy nó đều sợ hãi. Không ít trang bị ở dưới vuốt của nó đều tan vỡ như bị các Nhưng thân thể của nhân loại này sao mạnh như vậy? Hơn nữa hung như vậy. Từ đầu chí cuối chính mình không ngờ không nắm giữ chủ động, bị công kích cường thế, hung mãnh của hắn một mực áp chế đến giờ. Ca a, ngay khi Kim Trảo Ưu Viên không cam lòng, phẫn nộ bộc phát, chọn lựa chủ động muốn vọt lên, nhậm kiệt bắt được cơ hội. lại một lần oanh kiếp đến cùng một bộ vị của kim trảo yêu viên. Phần giữa cánh tay thật dài tránh khỏi kim trảo oanh kiếp chung bộ. Lúc trước đã đánh cho lực đạo móng vuốt kim trảo yêu viên này yếu bớt. Giờ khắc này vừa lúc đối kịp chỉnh diện xong phương đồng thời dùng lực. Một tiếng giòn vang kèm theo một tiếng hét thảm của kim trảo yêu viên, cánh tay thật dài của nó xuất hiện vặn vẹo ở vị. Rống Giờ khắc này hung tính của yêu thú rốt cuộc bộc phát bày ra không thể nghi ngờ. Khi nắm tay Nhậm Kiệt oan kiếp cánh tay nó còn chưa kịp rút về. Kim Trảo yêu viên này không ngừng vung cánh tay dài gần như bị đánh gãy. Xương bị cắt đứt không ít. Giống như dây thần trong nháy mắt cuốn lấy cánh tay Nhậm Kiệt. Cùng lúc cuốn quanh thịt trên cánh tay trong nháy mắt co bóp. Cuốn chặt lấy cánh tay Nhậm Kiệt. mạnh mẽ đem thân thể của Nhậm Kiệt kéo về bên nó, một phút khác trực tiếp đâm về phía đầu Nhậm Kiệt. Từ khoảnh khắc đầu tiên Nhậm Kiệt nghịch chuyển địa thế, ưu thế chiếm cứ chủ động không ngừng công kích. Kim Trảo yêu viên này một mực không thể xoay chuyển liền giận hết mức. Giờ khắc này cánh tay bị cắt đứt đã liều mạng. Nó không tiếc mạng quấn chặt cánh tay Nhậm Kiệt, kéo mạnh hắn tới gần. Muốn giết chết hắn. Hiện tại Liều Mạng, muộn rồi. Ầm, um, đến lúc Liều Mạng. Nhậm Kiệt không hề lùi bước. Bất kỳ lùi bước chỉ có thể tỏ vẻ yếu thế. Càng thêm cường thế, càng thêm tự tin pháp lực của mình. Nắm tay không bị cuốn một lần nữa cùng móng vuốt oan kích cùng một chỗ. Sau đó không đợi cánh tay kim trảo yêu viên bị chấm văn này lần nữa vung lên, Thân thể nhậm kiệt lật mạnh, hai tay trực tiếp cuốn lấy cánh tay kim trảo yêu viên. Một người một yêu viên trên không trung trong nháy mắt đối chiến. Cuối cùng rốt cuộc cuốn vào một chỗ, trực tiếp từ trên vách đá cao hơn 30 thước rơi xuống, ầm ầm chạm đất. Lực đánh vào ở hơn 30 thước không phải tầm thường. Nếu như không phải có pháp lực và ngoại lực bảo vệ, Cho dù là thần thông cảnh bình thường cũng sẽ bị thương Nhậm kiệt lập tức cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị chấn động Một ngụm máu phun ra ngoài Trong lỗ mũi Tai đều là máu tươi Kim trảo yêu viên này cũng không tốt hơn nhậm kiệt bao nhiêu Thất khiếu đổ máu Lập tức có chút mơ hồ À, bịch, bịch Giờ khắc này chuyện khiến kim trảo yêu viên còn chưa thanh tĩnh hoàn toàn không nghĩ tới xảy ra ngay cả thân thể nó được xương mình đồng gia sắc, mạnh mẽ từ mấy chục thước rớt xuống đều vì thương nặng. Trong lúc nhất thời căn bản không có sức chiến đấu, nhưng nhậm Kiệt rồi lại thanh tỉnh nhanh hơn nó nhiều. Vùng nắm tay duy nhất còn có thể động, từng quyền oanh kích lên đầu cô nó, chỉ mấy cái liền đánh cho Kim Trảo yêu viên kêu thảm không dứt không chống nổi. Giờ khắc này đại thế đã định, Kim Trảo yêu viên này cũng hiển nhiên ý thức được. Đến lúc này hung tính càng lộ ra không thể nghi ngờ. Phát ra một tiếng không cam lòng, bạo nộ rống một tiếng. Cánh tay quấn quanh Nhậm Kiệt trong nháy mắt tăng vọt một vòng. Bịch, cánh tay của nó trực tiếp nổ tung cổ tay và kim trảo bay ra trực tiếp đâm vào ngực Nhậm Kiệt. A a! Trong tiếng kêu thảm cuối cùng mang theo tiếng cười. Chết dám tới giết chết ta, vậy thì cùng chết. Bởi vì cùng nhậm kiệt đánh lâu như vậy. Cường độ khí kỳ hình ngưng tụ tầm ngoài thân thể nhậm kiệt nó cũng hiểu rõ. Lực lượng cuối cùng bột phát đem cổ tay nổ tung gãy lìa bay ra ngoài đủ để đâm xuyên khí kỳ hình hộ thể và thân thể nhậm kiệt. Đâm xuyên cái tim của hắn. Mà không ngờ còn có một chiêu này trước kia không có người ghi lại. Chết đi, bịt. Nhưng ngay vào lúc kim trảo yêu viên cho rằng đã giết chết Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt lại nhìn thoáng qua kim trảo cắm vào ngực mình. Sau đó một quyền đem kim trảo yêu viên mở to mắt không dám tin giết chết. Phịch học, theo sau Nhậm Kiệt phun ra một bốn máu. Trên người lập tức cảm thấy một cỗ vô lực. Cả người nằm ra ở đó, ngửa mặt lên trời thở hổn hển. Mẹ Kiệt quá ca múa nhạc hung hiểm. Liều mạng quả nhiên không giống chém giết bình thường. Tuy nhiên trong sách mình đọc lúc trước ghi lại về Kim Trảo yêu viên, căn bản không nói Kim Trảo yêu viên này rồi lại còn có chiêu này. Suýt nữa mất mạng. A! Kiệt Liệt hít thở từng ngụm lớn. Nhậm Kiệt cũng cảm thấy tim đập. Ngực nhức nhối chạm tới Kim Trảo cắm vào ngực. Một trận đau nhói